Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đến đây thì lông tơ trên người lại dựng lên Cảm giác tê dại chạy từ trên đỉnh đầu xuống đến tận hai chân Đôi mắt của chị mở to Đặt vào mắt chị Bên cạnh là cái cánh mạn Cô Yến đang đu đưa như là con khỉ Tóc dài chạm đất Móng tay móng chân đen xì xì Đang nhìn chị Ngoác mồm cười ngây ngô Bất thình lình cô Yến nhảy sổ Trồm xuống ngồi trên bụng bàn tay trắng bềnh bạch khô quắt cầm sợi dây thừng nhìn chị dung mà cay độc rít lên dung ơi trong cổ vào trong cổ vào đây tao mang về cổ mày đâu dung dung ơi trong cổ mày vào đây trong cổ mày vào đây <cười> bấy giờ, mồm của chị Dung há ra khô khốc, hai mắt mở trừng trừng vô thần, nhìn thấy cô Yến. Cô Yến đang đứng đó trồm người, đấm đá cào cấu huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh vào bụng của chị Dung, làm cho chị đau đến chết đi sống lại mà gào mà thét. "Yên ơi, yên ơi, chị chị xin em, xin em tha cho chị, yên ơi, yên ơi." Nghe tiếng hét thất thanh của chị Dung. Ông định, bà nối, anh mẹo lên vội vàng đá điếu quăng dép mà chạy bổ nhào xuống. Bà nối tay ôm chầm lấy chị Dung đang nằm quần quại. Con ơi! Sao thế hả con? Con ơi! Chị Dung người oằn lên như con tôm, luôn miệng van xin cô Yến. Bà nối nghe vậy cũng gào lên. Yến ơi! cái nhà này làm gì lên tội lên tình mà sao chết rồi còn không để cho người ta yên thân thế hả yến ơi anh mẹo ở bên kia cũng khiếp phế chắp tay vái lệ tứ tung yến ơi yến ơi em sống khôn em thác thiêng em phù hộ cho gia đình em ơi em đừng về phá thế này nữa em ơi ông định tựa vào mép cửa mặt nghệt ra nắm tay của ông siết chặt lại ông thề là ông phải chấn vong con yến càng sớm càng tốt chứ không thì nhà ông sớm muộn gì cũng mất nóc vì con yến ngày đêm quấy phá sau một hồi chị dung vật lộn mồ hôi vã ra như, như tắm kiệt sức mà buông thõng tay chân thở phì phì bà núi vội vàng sai anh mẹo thế mẹ còn đứng đây làm gì thế xuống bếp nấu cho vợ mày bắt cháo cho nó ăn đi mau lên anh mẹo nghe mẹ mắng thì rối rít chạy lao xuống bếp nấu cháo ông định không nói không rằng quay người đi thẳng lên trên nhà ông thò tay lên ban thờ hung hăng sách di ảnh của cô Yến cùng với bát nhang chạy hùng hục ra ao ném luôn xuống ao đoạn ông đứng đấy chống lạnh mà chửi này thì thở mới chẳng cúng này mày mày là con ma con quỷ chứ con cháu cái gì mà mẹ mày, mày nhà này vô phúc rồi anh mẹo với bà nối cũng phải bỏ ngang công việc mà chạy ra ngơ ngác nhìn ông định bà nối hỏi dồn sao thế lại cái gì thế ông ông muốn chết hả ông định ông chửi cái gì đây? một cơn gió thoang thoảng đưa mùi hoa bưởi sen lẫn mùi phấn rôm len lỏi qua những người đang có mặt ở đây Đột nhiên ban thờ ra tiên Ở trên ban nhà ông bà Như có ai bị hất đổ xuống Vỡ tan tành Mảnh sành bay tung tóe Cả đám người giật nảy mình Chạy lên trên nhà Bà nối hú lên Ôi dồi ôi Họa rồi Cái nhà này gặp họa rồi Sau khi dọn dẹp xong xuôi Trời bây giờ cũng đã muộn Chị Dung cũng đã tỉnh Thấy con tỉnh lại Bà nối vội vàng ngồi mép giường mà hỏi. Sao thế ạ Dung? Thế làm sao đang yên đang lành lại chui xuống ao mà đứng thế ạ con? Chị Dung nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như là người bị bệnh lâu năm, đảo mắt nhìn mẹ chồng mà run rẩy. Lúc chập tôi nấu cơm xong, con định ra múc nước tới mấy chậu cây cạnh cho bố, con thấy mẹ ngồi dưới ao, đang hí hoáy như giặt quần áo. Con lạ lắm bởi vì là mẹ về bao giờ con có biết đâu, con ra con hỏi han thì mẹ chẳng trả nhời. con định lại gần vỗ vai, thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.